Giang lăng lại vài bước đi tới từ biên trường hy trong tay đoạt lấy cái kia thông tin nghi nện ở khâu phong trên người, người thật là đủ rồi, nhân ra mới vừa chia tay, người một câu an ủi nói không có còn tiếp tục lừa nàng cho người đương cu ly, nàng nên các ngươi vẫn là thiếu các ngươi Người làm nàng làm việc ngươi đã cho nàng cái gì thù lao không có. Người mất thèm nàng không gian, liền đi tìm 10 cái 8 cái không gian hệ thấu thấu cũng có thể thấu thành nàng một cái, làm gì bám lấy nàng không bỏ.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 Hắn muốn hỏi hai câu, phản bác hai câu, nhưng giang lăng đã quay đầu hướng biên trường hy khai hòa, hận sắt không thành thép tựa mà ngươi cũng lạc, phải đi liền rõ rõ ràng ràng cũng không quay đầu lại mà đi hào, ra hỏa này hai câu tam câu ngươi liền tin dao động chưa thấy qua ngươi như vậy dễ lừa. Biên trường hy cũng mở to hai mắt cái gì, nàng còn chưa nói lời nói, đã bị nam nhân kia bà động tác thô lỗ mà nhét vào một chiếc xe, sau đó chính mình hô mà một chút liền đem xe khai đi rồi.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 Biên trường hi cười hỏi, vậy ngươi vì cái gì kích động như vậy? Giang lăng buồn trong chốc lát, ta liền đi theo ngươi mặt sau, nhìn ngươi đánh tới đánh tới, xong rồi còn muốn tiếp tục bị lợi dụng cố thừa quá không phải nam nhân, ngươi biết kia trong phòng có cái gì nàng nói một nửa, lại đỉnh chỉ cười lạnh nói. Khó khăn chia tay, liền sạch sẽ thống khoái mà rời đi đều không được ta nghe được khâu phong nói ta đều nén giận.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 buông xuống đầu tay đáp ở trên chán phẳng phất ngủ rồi giống nhau cố bồi lo lắng mà hô vài thanh hắn mới chậm rãi ngẩng đầu trong mắt là tràn ngập tơ máu lộ ra chết lặng cùng mờ mịt xem đến cố bồi ra đầu tê dại mới giọng nói nghẹn ngào mà nói a bồi a hắn thay đổi cái tư thế ngồi dựa vào khung cửa thượng thon dài chân tùy ý giãn ra khay mứt mồ hôi sau lại hong gió tóc đen có một ít dính ở cái chán sấn đến da thịt bầy biện ra một loại kinh tâm tái nhợt phẳng phất một chương một chọc liền sẽ phá giấy.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 Hắn giữa mày lực hiện mỏi mệt hai mắt như cũ là sắc bén có thần, nện bước mau mà trầm ổn, chỉ là mất máu quá nhiều làm hắn sắc mặt phá lệ tái nhợt khó coi, mứt mồ hôi lại khô khô lại ướt quần áo có vẻ nhăn rúm gió, nhưng chút nào không giấu hắn một thân khí thế. Xa xa liền nhìn đến khâu phong đi qua đi lại, yên trừ một cây lại một cây, phía sau là ngày đêm không ngừng thi công xây dựng căn cứ cố tự bước đi đi, làm sao vậy? Đi vào nói...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 Cố yêu nhàn nhạt mà nói, có một cái nghiên cứu viên không cẩn thận làm một chút chất lỏng dính vào trên người, kết quả hắn liền dị biến. Cố thực tiểu tâm mà nắm cái kia cái chai, tinh thần lực bao vây lấy bình thân, trên tay còn bao trùm một tầng dị năng, nghe vậy hỏi, như thế nào dị biến. Cố yêu trực tiếp lấy ra tờ giấy, mặt trên là mơ hồ hắc bạch cảnh chụp, mơ hồ có thể nhìn ra đệ nhất chương là một người ngã trên mặt đất thành run rẩy điên cuồng chạng, đệ nhị chương, người nọ đứng lên, trên người mọc ra rất nhiều ngắn ngủn dâu.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 Lão nhân hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc liền đầu cũng chưa từng nâng lên, cố tự chậm rãi đến gần, nhìn một hồi lâu mới nói, ngài tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Phó Thanh Tùng ha hà mà cười thanh, vốn là ngoài ý muốn, nhưng khâu phong đem ta lộng tới như vậy một chỗ tới còn có thể không rõ ràng lắm sao. Hắn nhìn cái này chính mình một tay bồi dưỡng đại yêu tú tuấn giật thanh niên. Ta thường cùng ngươi nói, làm nhiệm vụ liền phải có hy sinh giác ngộ. Ta dám làm cũng có thất bại giác ngộ. Hắn thở dài, đây là không nghĩ tới này hết thải tới nhanh như vậy, chỉ kém một bước, chỉ kém một bước ta liền có thể xoay truyền cục diện. Phó thanh tùng người như vậy, thần kinh bách chiến cựu tử nhất sinh oai phong một cõi vài thập niên, luôn có chính mình kiêu ngạo tuy rằng có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng nếu đã sự bại, đã không có cứu vãn đường sống, hắn cũng làm không tới giả ngây giả giải ai khóc cầu xin. Phàm đại nhân vật nhiều ít luôn có tiếp thu thất bại khí đổ.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 Ở đây nghe người cố tự, khâu phong, cố yêu, cố lão tứ, này bốn người không một không ngã trừ một hơi, này, này hay là chính là mà thế ngọn nguồn. tuy là bọn họ đều nhìn quen trường hợp, đều là phi thường chấn định người, lúc này cũng cảm thấy thiên phương dạ đàng. Cố tự nắm chặt song quyền, ngăn chặn trong thanh âm run rẩy ngươi một tay thúc đẩy mà thế.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 phó thanh tùng ngó cố ưu liếc mắt một cái cố tự ở ta này đơn giản chịu chút khổ sát những người này nếu là rơi xuống các ngươi cố ra trong tay hừ còn không nhất định bị dạy dỗ thành ai nô tài đâu cố ra đây là thấy cố tự tiền đồ thấy hắn già rồi rốt cuộc không được lại nghĩ đến đi thân tình lộ tuyến đem người kéo về đi phó thanh tùng khinh miệt cười tưởng bờ hắn một tay bồi dưỡng ra tới trừ bỏ hắn phó thanh tùng ai đều không đủ tư cách làm hắn cúi đầu cố lão thư tức khắc trầm hạ mặt cố tự hắn còn có rất nhiều lời nói không có nói người này chính vội vàng không bằng đem hắn giao cho chúng ta đi phó thanh tùng cười lạnh một tiếng cùng sắc mặt xâm trầm cố tự đối diện cố tự người biết mẫu thân ngươi vì cái gì phóng hào hào thế ra danh viện không lo muốn cùng một cái tiểu đầu bếp làm ra không mai mối tặng tiểu với nhau sự sao người biết vì cái gì cố ra người đều khinh thường ngươi sao bọn họ nói là bởi vì tình yêu ngươi thật sự tin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 Nông trường lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, trước kia là một trăm nhiều mẫu đất diện tích, mà lúc này, mở mang 4 năm lần không ngừng, hắc thổ địa quanh thân nhiều ra san bằng rộng mở chỗ trống thổ địa, mà mục trường bên kia, phập phồng thảo nguyên kéo dài đi ra ngoài, sinh ra thấp bé đồi núi, lỏa lô tầng nham thạch không chớp mắt bình thường cỏ cây.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 Nàng đứng lên, phát hiện hai chân một chút đều không có cảm giác tê mỏi, lười nhác vươn vai cả người đều bộc phát ra sét đánh đùng đùng cốt cách tiếng vang, nàng thường thường thở vào một hơi, đi đến cổng lớn vừa thấy quả nhiên sữa bò liền ghé vào nơi đó, khổng lồ kiện Mỹ thân hình đắm chìm trong ánh mặt trời chung, tuyết trắng trường mau phản xạ ra Mỹ lệ kim quang, không cần sở liền biết xúc cảm nhất định hảo đến không được. Vừa rồi nàng nghe được chính là phong trải vuốt này trường mau thanh âm còn có sữa bò thanh thiền dài lâu tiếng hít thở.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 Không phải một không cẩn thận bị trảo phá điểm ra liền sẽ bị chết rất khó xem thực tuyệt vọng nhiều thế hệ. Nàng trong tay dao sẻ dư hấu không đủ trường. Nàng hơi hơi thò người ra, thủ đoạn gặp lại. Vốn dĩ có chút nô độn lưỡi dao mặt quá tang thi gương mặt thật giống như thiết đậu hủ giống nhau tước đi vào. Tang thi thượng nửa cái đầu lô mang theo rối rắm tóc dài bay lên trong đầu hư thối tanh đục chất lỏng dài đầy đất phát ra rất khó nghe thanh âm tang thi thân thể cứng đờ, làm sao về phía trước phát hục đầu óc toàn bộ đều chảy ra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 Nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nhìn kỹ xem chính mình làn da, vận khởi dị năng dán ở làn da phía dưới, làn da liền phiếm ra nhàn nhạt lục quang, nàng tìm đem sạch sẽ dao gọt hoa quả. Ở trên cánh tay cắt một đảo, hoàn toàn không có lưu lại dấu vết như vậy mềm mại ra thịt. Cư nhiên vô cùng cứng cỏi, tỉ mỉ. Hà hà kiếp trước nàng cũng tới rồi lục dai, nhưng cái kia lục dai hiển nhiên cùng hiện tại cái này không thể so sánh. nàng thu thập cái này tăng thi tinh hạch mới là nhị giai nàng nghĩ nghĩ gặp được cao giai tăng thi khẳng định liền không dễ dàng như vậy giết chính mình không thể tự đại nàng chậm rãi hướng sơn ngoại đi sữa bò đi theo nàng phía sau thong thả ung dung mà đạp bước chân có chút ghét bỏ mà nhìn dưới chân ướt rầm dê thổ chỉ chốc lát sau bốn con móng vuốt liền trở nên dơ hề hề nó rũ hẹp dài đôi mắt trong miệng phát ra bất mãn khẽ kêu biên trường hy giờ khóc giờ cười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 Lại đụng phải một đợt tang thi, lần này chừng bảy tám cách tứ dài có ba cách biên trường hy như cũ không muốn sữa bỏ hỗ trợ, dùng nửa phút thời gian hết thảy giải quyết hoàn toàn thành thạo. Một người một thú đi ra vùng núi, đây là một cái hẻo lánh mà vứt đi đường nhỏ.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 Dần dần, trên đường phòng ốc trốn đi, qua một tòa vượt ở đen như mực hoàn toàn khô cạn rớt trên mặt sông Đại Kiều, nàng liền thấy được một tòa tiêu chí tính kiến trúc thượng treo xe xị hoan nghênh ngài mạ vàng chữ to.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 Trung gian thủ đô trong ngoài thành người nếu là tường cản trở có thể có vô số biện pháp cùng cái chắn, cho nên chỉ có thể vòng một cái vòng lớn. Chờ để nhị nhóm người đuổi tới thiên cũng hoàn toàn sáng rồi. Trong sơn cấp cố bồi cắt đứt thông tin nghi, chiến đấu đã kết thúc nhưng trừ bỏ hoa ủy hội người, sau lại còn có vài bát người đối chúng ta tiến hành tạo áp lực tuy rằng cuối cùng bên ta lấy được thắng lợi nhưng thương vong tương đối thảm trọng, hiện tại bên kia đã hoàn toàn gián đoạn kiến trúc tác nghiệp chính tiến hành thu chỉnh cùng trị liệu.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 Hắn không nói chính là Phạm Trí Giang là gieo trồng hướng mộc hệ trung năng lực nhất sông ra, lúc ấy biên trường hy liền vì hắn thiên phú rất là kinh dị, đây chính là cái quan trọng nhân tài. Hắn không ý thức được đi theo khâu phong làm việc lâu rồi, hắn suy xét vấn đề nhiều ít nhiễm khâu phong logic phương hướng thực dễ dàng liền nghĩ đến ích lợi mặt trên, nghĩ đến xa mà cao trù tính trung nắm giữ toàn cục đương nhiên đây cũng là một cái quản lý giả ứng cụ bị tố chất.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 Chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới nghe theo chỉ huy. Cũng không gặp bọn họ nhiều lợi hại a Muốn thật là lợi hại, lúc trước giang thành tập đoàn liền sẽ không tán. Muốn thật là lợi hại, bọn họ sẽ không lâu như vậy còn oa tại đây thâm sơn cùng cốc liền cái thủ đô nội thành còn không thể nào vào được còn muốn ở trơn bóng bình nguyên thượng kiến cái gì căn cứ. Phóng xa hoa rắn chắc thủ đô thành không cần đổi cái địa phương tiếp tục đáp thảo oa Này đó đội trưởng phó đội trưởng nhóm tất cả đều là đầu óc nước vào ngốc.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 Cao quân hét lớn một tiếng, ai cũng không dự đoán được hắn cương nhiên lập tức đem trong tay đại đao bẻ gãy, rắn chắc đao bản ở sấm đánh lúc sau vốn là thập phần giòn, bị như vậy gập lại, bắn nhanh ra vô số tiểu mảnh nhỏ, người chung quanh phần lớn vô ý chúng chiêu, hắn đem trong tay một đoạn đoạn nhận chát nhập sau lưng nhân thể nội toàn thân một tránh trên người doi nước đột nhiên vỡ vụt biến thành vệt nước phun đầy đất.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 Mọi người trợn mắt há hốc mồm, sau đó chính là đồng thời mà một run run, ly cố tự tương đối gần người đều lặng lẽ thối lui chút chính là đi theo hắn tới, phía trước ở bình nguyên thượng đã kiến thức qua hắn thủ đoạn mấy người cũng là sắc mặt hơi hơi trắng bạch. Cố tự bước nhanh đi vào đi, sam nổi lên còn ngã trên mặt đất cố bồi cố bồi hộc ra một búng máu mà tới, da mặt bầm tím, cây ót cao cao mà sưng lên, eo lưng bởi vì đâm nát bàn ghế mà cơ hồ không thể nhúc nhích. Hắn không phải những cái đó làm bằng sắt kim cương chiến sĩ. không có khả năng như vậy hung hăng tạp quá quang ngã quá lập tức bỏ dậy tiếp tục sinh long hoạt hồ cùng giống như người không có việc gì bất quá hắn còn một lòng nhớ thương hai người rung dung cùng xa cố tự ánh mắt nhàn nhạt đào qua không chết được bị hắn lạnh buốt ánh mắt đào qua chung quanh sơ cứng dại ra người cũng lập tức tỉnh lại có thương tích không thương địa chấn lên lâm dung dung cùng xa quả nhiên bị thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ bị người lộng đi xuống trị liệu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 Không có biện pháp, vừa rồi cố tự kia một tay thật sự dọa người, chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa cũng biểu hiện ra hắn chắc tuyệt tinh vi dị năng. Bọn họ cũng không biết cố tự nguyên lai like đã đến trình độ như vậy, cùng đại đa số dị năng giả đều không giống nhau, không ai nghĩ đến dị năng còn có thể như vậy sử dụng. Bóng dáng hỏi, những người này làm sao bây giờ? Cố tự nhàn nhạt, nhạt mà nhìn viên trí liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái phản phất đang xem một cái rác rời, giết.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 Thường thành cá tính trương dương hình dạng vốn là phi thường xinh đẹp, nhưng lúc này xám xịt chẳng những mất đi sở hữu ánh sáng, còn nhuộm đầy đọng lại biến thành màu đen máu từng đợt thanh hôi dòng khí từ bên trong bay ra cũng không biết bên trong là đã chết bao nhiêu người, vẫn là tụ tập nhiều ít tang thi tóm lại cho người ta một loại thực khủng bố âm trầm cảm giác.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 Tang thi muốn thoát đi, nhưng sở hữu đường lui đều bị phong kín. Nó mở ra thật lớn trong tay, một chút đem cái kia dây đằng chộp trong tay, hướng chính mình nơi đó một xả tựa hồ muốn đem biên trường hy xà qua đi, trong miệng phát ra uy hiếp phẫn nộ rít gào. Tang thi nếu chỉ trốn tránh còn hảo, nó chính mình bắt lấy dây đằng vậy. Biên trường hy hơi hơi một mờ to mắt kia chộp vào tang thi trong tay dây đằng đỉnh nguyễn hóa ra vô số chi nhánh, giống như bạch thuộc xúc tua giống nhau hướng tang thi toàn bộ thân thể bao trùm qua đi.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 Đem nó tay chân toàn bộ trói chặt trong tay nắm một quả tím đen sắc hạt châu cuồn cuộn không ngừng mà đem trong đó độc tố bước qua đi tang thi thứ chi đều bắt đầu hòa tan, nó đột nhiên một trống mặt thường, hướng biên trường hy đánh tới. Sở hữu chát ở tường dây đằng toàn bộ thu hồi, ngược hướng đuổi theo nó mà đến, biên trường hy lại số bính mộc thứ đánh ra, đem tang thi bước cho ngừng lại một chút, chỉ trầu này, sở hữu dây đằng đều vây quanh đi lên, đem tang thi cấp bó khẩn. chương 418 giết người tâm thái thay đổi.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 Biên trường hy mọi nơi nhìn lên, chung quanh một vòng một vòng, căn bản đếm không hết có bao nhiêu tang thi, nếu là đổi một người ở chỗ này, chỉ sợ căn bản có chạy đằng trời, khó trách nói tang thi càng ngày càng nhiều, liền nàng như vậy một người liền hấp dẫn tới nhiều như vậy tang thi, có thể thấy được thành thị này tang thi có bao nhiêu dày đặc, mà đối diện thương thành, dưới lầu cũng lao ra tang thi, trên lầu pha lê tường, bên cửa sổ cũng ra tới rất nhiều tang thi.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 Một nữ nhân thanh âm mơ hồ có thể nghe tiếng nói tương đối bén nhọn, dám một mình tiến vào liền phải có chết ở chỗ này rác ngộ quản nàng đi tìm chết. Hoa toàn mái trèo nhấc lên cơn lốc đem biên trường hy màn đánh rớt một đầu đen nhánh nhu lượng tóc đẹp rối tung mở ra, đã là quá vai chiều dài, vụn vặt mà phi dương lên, có khác một phen mỹ cảm, đặc biệt nàng một thân giỏi rang màu xanh lục áo da quanh thân dây đằng nhẹ dương, bên cạnh còn đứng một đầu uy phong lẫm lẫm bạch lang, dưới chân là điên cuồng chen trúc tang thi. Một mảnh u ám hù bại chung, nàng cùng Bạch Lang là duy nhất lượng sắc quạnh quẽ tinh xảo khuôn mặt ở hơi hơi ngẩng đầu khi, lại có một loại khí phách lãnh diễm cảm giác. Cái kia giơ camera nam nhân ngẩn ra một chút tiếp theo cuồng ấn màn chập mau mau, đem dây thường ném xuống cứu nàng đi lên. nhiều A tuyệt đối là cường giả. Hắc Bằng Hữu, ngươi tên là gì? Nghe được sưng hô biến thành bằng hữu cảm giác này nam nhân không có thực đáng giận chán ghét cảm giác biên trường hy cũng liền không để ý tới hắn, nhìn tả phía trước một đống cao lầu chuẩn bị mượn dùng dây đằng đến kia phía trên đi. Bỗng nhiên, nàng trong lòng vừa động đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phi cơ trực thăng thượng nam nhân kia phía sau xuất hiện một cái giữ tợn nữ nhân gương mặt nàng một chân đá hướng nam nhân, đi tìm chết đi. Tiểu tâm mặt sau.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 Tống Thu Yến cười ha ha, Lâm Dược Phong à Lâm Dược Phong, ngươi cho rằng Minh Chủ có bao nhiêu để ý ngươi. Hắn không ngừng ngươi một cái nhi từ, ngươi lại là nhất không nên thân, mỗi ngày chỉ biết ôm cái camera nơi nơi lấy tài liệu, muốn làm cái gì mà thế báo xã. Minh Chủ cùng các vị nguyên lão đã sớm đối với ngươi thất vọng tột đỉnh, không là chán ghét tột đỉnh, nếu không phải ngươi cho rằng không có Minh Chủ ngầm đồng ý chúng ta dám làm loại sự tình này sao. Lâm Dược Phong cả người ngây giải.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 Nàng đem năng lượng thêm ở súng máy thượng, một thương đánh ra đi, lực lượng cùng tầm bắn đại đại gia tăng, lập tức liền đem phi cơ trực thăng hoa toàn mái trèo đập nát một diệp, phi cơ trực thăng bắt đầu lay động Để nhị thương, đem cơ đuôi đánh xuyên qua, phi cơ trực thăng bắt đầu mạo khói đen, đi xuống trị tống thu yến khủng hoảng hô to, đi mau đi mau. Muốn chạy, biên trường hy một bước xe đỉnh, dây đằng nhóm thổi quét mà thượng thoán đi lên rất cao rất cao, đem phi cơ trực thăng bao quanh mà bó trụ kéo xuống dưới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 67 bảy tầng cao mái nhà, xem ngầm liền nhỏ bé, nàng trơ mắt nhìn phi cơ trực thăng bị thi đàn vây quanh tang thi chui vào cabin bên trong đi, bên trong chuyển đến điên cuồng kêu to, khoang điều khiển một người bỏ ra tới, giơ súng bắn phá, nhưng vẫn là bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên tang thi phát hục trên mặt đất, gặm cắn chảo xả, nháy mắt không có thanh âm. Cabin tống thu yến hét lên, không biết là ai kéo ra lựu đạn phịch một tiếng, cái gì đều kết thúc.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 Bất quá một cái là phạm vi quá lớn, hai nơi này không có thực vật, không có bùn đất tất cả đều là tinh nước thép bùn, mộc hệ dị năng phóng thích thực chịu trở ngại kết quả hiệu quả không phải thực hào. Nếu nàng tinh thần lực cũng tiến dai thì tốt rồi, chính là hiện tại mộc hệ đều lục dai, tinh thần còn dừng lại ở tam giai làm không được chuyện gì. Nàng thô sơ giản lực mà phòng chừng thương thành trên lầu mấy tầng hẳn là không có gì đại nguy hiểm, dưới lầu đặc biệt là tầng hầm ngầm nơi đó, liền có chút âm trầm.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 kia mấy cái làm mồi người tự nhiên không phải dị năng rất mạnh, như thế mạo hiểm sự là không sai biệt lắm bị coi như khí tử người tới làm thực mau, có hai cái tiêu tử bởi vì chạy trốn quá chậm bị một cái nhảy lên năng lực cực cường tang thi đuổi kịp một móng vuốt xé nát. Mặt khác vài người chạy trốn thoát được càng hung, thực mau rời đi biên trường hy tầm mắt chỉ có hai người, vòng quanh này đống đại lâu phía dưới đào vong. Hơn nữa bọn họ thực thông minh, không có chỉ lo trốn.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 Lầu một còn hảo, chỉ là một ít giải rác tang thi, hai người qua đường đi tới đến còn tương đối thuận lợi. Chỉ là lầu một phía dưới, lầu một sàn nhà phía dưới giống như có thứ gì. Biên trường hy đang muốn tế thăm, đột nhiên lâm dược phong vội la lên, ngươi xem ngươi xem. Nàng phiền đã chết người này, đang muốn răn dậy một tiếng, liền thấy nơi xa một đống trên nhà cao tầng có mấy người ảnh, bọn họ vứt ra dây thừng, hoặc là màu xanh lục dây đằng cuốn lấy thương thành sân thượng cùng hoạt tác giống nhau động tác nhanh nhẹn mà trượt qua đi.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 Dây đằng xuyên tiến cửa sổ cùng dài quá đôi mắt giống nhau vòng quanh chướng ngại vật đi, tiếp cận kệ để hàng khi liền đỉnh một chạm vào kia kệ để hàng đã không thấy thăm hơi. Thực mau tầng cao nhất bên trong biên trường hi yêu cầu đồ vật nàng thu đi rồi không ít dây đằng một cách chuyển biến, ở bị người phát hiện phía trước dọc theo ven tường phùng đi xuống một tầng đi, bảo chế đúng cách mà thu đồ vật.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 Răng rắc một tiếng, cái kia cái chắn bị hung hăng đánh nát, biên trường hy vội vàng bay ra dây đằng, đem bụi mây khổng lồ kéo ra, hai người ở không trung không tự chủ được mà bị bụi mây khổng lồ kéo đến đi phía trước hoảng đi. Đúng lúc này, không trung giáng xuống một đạo thô to lôi điện đem cái kia bụi mây khổng lồ đập đến dập nát. hai 420 xin lỗi, như thế nào mới tha thứ? Dây thường hướng lên trên mặt cò rút lại, màu ngân bạch phi cơ trực thăng xa xa rời đi bụi mây khổng lồ ở trời cao thiểu biên độ địa bàn toàn.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 căn cứ ngươi cung cấp thời gian đương ngươi vừa đến thương thành thời điểm nó còn ở thành thị bên ngoài cố yêu tinh thần lực vô cùng cường đại từ ngày hôm qua dạng sáng rời đi bình nguyên lúc sau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 Cố yêu bỗng nhiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nó muốn chạy trốn, biên trường hy nhìn kỹ đi, ở lôi điện cùng oanh lạm tạc hạ, bụi mây khổng lồ phẳng phất cũng bất kham thừa nhận, kiêu ngạo vũ động loạn đằng ở hồi xúc, toàn bộ thân thể cũng ở thu nhỏ lại, giống như muốn hướng ngầm toàn đi. Võ thẳng tượng một đảo hắc ảnh nhảy xuống, cách ước chừng có hơn trăm mễ độ cao nhảy đến một đống đại lâu đỉnh, đôi tay chớp động. Ngay sau đó...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 Cố yêu vẫn luôn lặng lặng mà nhìn nàng phản ứng, bỗng nhiên đối phía trước người điều khiển nói, bay qua đi. Phi cơ trực thăng ong ong mà tới gần tiếp cận sân thượng mặt đất khi cường đại dòng khí sử cho bụi đẩy ra, biên trường hy đạp xuống dưới, hoa toàn mái treo cơn lốc khiến nàng tóc kịch liệt phi dương, làm nàng biểu tình có chút đen tối không rõ.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 Nhưng dù vậy nàng lời nói ở trong cổ họng vòng mấy vòng cuối cùng vẫn là áp xúc thành ngắn gọn mà lãnh đạm hai chữ cảm ơn. Nàng chuyển khai mặt, cố tự muốn lời nói toàn bộ đồ ở ngực một tầng lại một tầng chua sót tràn ngập đi lên, hắn mờ u bàn tay ở sau người, bắt lấy một phen lại một phen tinh hạch hấp thu cơ hồ là trong nháy mắt những cái đó tứ dai tốt đẹp tinh hạch liền biến thành bột phấn, nếu không phải nhanh chóng bổ sung năng lượng, hắn giờ phút này chỉ sợ căn bản không đứng được thậm chí có lẽ sẽ trực tiếp té xìu qua đi.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 Là cố chuẩn tự hắn bị thương lúc sau ta đại bá mỗi ngày ẩm ý, trong nhà không có an bình ngày, nếu có thể ta tưởng thỉnh ngươi nhìn xem có thể hay không chữa khỏi hắn. Biên trường hy một đốn, cố chuẩn là như thế nào bị thương, nàng lại rõ ràng bất quá. Cố tự vì nàng đã thương cố chuẩn cố yêu lại thỉnh nàng trị liệu. Không đáp ứng, cố yêu đều như vậy mở miệng đáp ứng, cố tự liền đứng ở chỗ này, trí hắn với chỗ nào. Một cái đơn giản lựa chọn đề, nàng lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh.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 Cố thực từ lo âu đến khiếp sợ đến chầm mặt, từ đầu tới đuôi đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm nàng, nắm tay đã nắm đến muốn vỡ vụt nhẫn nại đến lúc này mới hỏi, ngươi là như vậy tưởng. Ân, ngươi hà quyết tâm muốn cùng ta chia tay. Ân, phía sau tiếng gió căng thẳng, biên trường hy còn chưa quay đầu thủ đoạn đã bị hung hăng nắm chặt không đứng vững liền cấp xả đến đâm tiến một cái lạnh lẽo mực cố thực cơ hồ là hung tợn mà nói, ngươi mơ tưởng. Biên trường hy ta không đồng ý.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 Cố yêu ở chính mình phi cơ trực thăng thượng, chi cầm xem thỉnh lữ phân tranh chính xem đến chính náo nhiệt bỗng nhiên cũng là sắc mặt biến đổi, đi xuống. Hắn nhảy đến sân thượng, vài bước đi qua đi, làm sao vậy? Hắn ta biên trường hy sắc mặt so cố thực càng khó xem, trên môi đều hoàn toàn trắng, thân thể đều ở run nhè nhè. Người đừng vội ta nhìn xem, cố yêu ở cố thực cổ động mạch thượng ấn hạ, đuôi lông mày hơi trọn, lại tìm được nhĩ sau chạm vào hạ trong mắt lộ ra một mặt ý vị không rõ thần thái.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 Cố yêu cũng nhìn phía dưới màu xanh lục thân ảnh, không hề gợn sóng nói thật ngoài ý muốn sao. Cố tự đem một hơi chậm dại áp xuống, mặt mày trung lộ ra tự hào cùng khí phách thần thái tới, không ngoài ý muốn, nàng là tốt nhất nhưng nàng cũng là của ta. Cố yêu nhẹ nhàng cười cười, này nhưng chưa chắc, biên trường hy đi lên lúc sau liền phát hiện cố Tự tỉnh hơn nữa không khí có chút quái dị. Người, không có việc gì, nàng nhìn nhìn cố tự.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 Trường 442 đề nghị, bầu trời của chính mình. cố tự hàm rằng có chút ngứa, bất qua cái gì cũng chưa nói, trên mặt còn mang theo mặt tái nhật, bất quá bởi vì có một hệ năng lượng chi viện, đã tỉnh lại rất nhiều, ánh mắt cũng bình tĩnh xuống dưới. Lần này hắn đoạt ở cố yêu phía trước mở miệng, người không nghĩ hồi giang thành tập đoàn có phải hay không?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 Đây là một cái thực lý tưởng phương án, dương trường tị đoàn, dĩ dật đãi lao, nàng chỉ cần làm chính mình nhất am hiểu nhất con nắm chắc sự, liền có thể vật tư tinh hạch tề hoạch hơn nữa có thể được đến một cái siêu nhân địa vị, thậm chí chỉ cần nàng có tâm, hoàn toàn có thể cùng nào đó người nào đó tổ chức bảo trì tốt đẹp quan hệ giao tình. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới bùi nhã trinh cái kia trường tụ thiện vũ thuận lợi mọi bề nữ nhân trong lòng liền một trận cách ứng, muốn đem chính mình biến thành giống nàng như vậy.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 Nàng hẳn là có bầu trời của chính mình, có chính mình sự nghiệp, có chính mình định vị. Giang thành tập đoàn cũng nên có chính mình phát triển, mà không phải lúc nào cũng ỷ lại nàng năng lực. Vốn đang thập phần không tình nguyện cảm xúc rộng mờ liền rộng rãi, trong lòng một mảnh thanh minh. Biên trường Hy bị hắn ánh mắt xem đến ngần ngơ cái loại này thưởng thức cùng ca ngợi nhiệt độ nàng yên lặng truyền khai đầu, ngón tay lại lặng lẽ cuộn tròn lên. chương 423 câu oán hận thoát ly cùng công bố.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 Tới còn đứng ở chỗ này phát ngốc, không biết không lãng phí một phút liền khả năng có người chết đi sao. Hảo, đừng đứng phát ngốc mà kệ ngươi là cái gì thân phận, đi vào nơi này đứng ở chỗ này chính là phải vì người bệnh sinh mệnh phụ trách. Hắn nói còn duỗi tay giống như muốn đem biên trường hy túm đi vào, biên trường hy còn không có độc, một người đột nhiên xông tới đêm này bác sĩ tay một ninh. Răng rắc tức khắc chính là chật khớp thanh âm, bác sĩ phát ra thảm thiết đau hô. Mà cái kia thì bạo người là giang lăng.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 Thành Hải Tuấn đẩy Lục Thiệu Dương tiến vào, Lục Thiệu Dương cười nói. Ta có thể cho ngươi chấn cửa ải, viết bệnh lịch cùng người bệnh giao lưu. Lục Đại Phu, Biên Trường Hy đứng lên, làm cho bọn họ tiến vào. Ngốc đại Giang thành tập đoàn không hảo sao. Thành Hải Tuấn nói, Lục Đại Phu hai chân chặt đứt lại làm Đại Phu không phải không được chỉ là...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 Đến nay mới tôi tuy rằng còn chưa từng thấy huyết nhưng mọi người đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi mơ hồ có tiếng gió nói muốn chiêu tân nhân. Này còn lợi hại tân nhân tiến vào, bọn họ này đó lão nhân nếu là còn không có hỗn đến hảo vị trí kia về sau càng khó hỗn xuất đầu, vì thế những cái đó tiểu phong ba cũng không có khiến cho thường tượng bên trong tập thể kháng nghị, trái tim băng giá chờ ngược lại lưu lại người làm việc càng dụng tâm càng nỗ lực.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 Giống như đối chính mình không thể phát ra âm thanh có chút kỳ quái, nàng nghiêng nghiêng đầu, dơ tay sờ sờ khổ chính là vừa thấy trên tay mang plastic làm phòng ngừa bắt người bao tay, nàng bắt hai hạ không có chào hạ tới, liền có chút bực bội lên, ách trách thầm thì Trần Quan Thanh gọi lại nàng, Trần An nàng, cái này tăng thi biến thành người cũng cùng hắn khanh khanh thầm thì mà nói chuyện hai người ông nói gà bà nói vịt lại đều vô cùng vui sướng. Biên trường hy nhìn trong chốc lát, lặng lẽ đi rồi.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 Lộng mấy cái mãnh hán xung bề mặt nhưng thật ra có thể, nhưng Trần Quan Thanh cái này trình tự, liền quá lãng phí. Người tổng không nghĩ cả ngày ăn không ngồi rồi đi, được rồi, muốn nhìn tiểu ái buổi tối có thể tới tìm ta, dù sao ban ngày cũng không đến xem. Đuổi đi Trần Quan Thanh, biên trường hy quay người lại, lại phát hiện có bóng người thoảng qua. Ai, nàng thân hình chợt lóe liền đuổi theo, đem cái kia thân ảnh túm lại đây, một chương xa lạ mặt nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Người là toa toa bên người.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 Nói tốt quần hùng thế nhưng khởi tranh giành thiên hạ đâu? Liền bụng đều ăn không đủ no, hậu cần vấn đề đều giải quyết không được khí phách cái giám A. Mọi người trốn tránh lâu ngày sinh sản vấn đề bị mang lên mặt bàn, một bên chạy nhanh mà phái người đi đoạt lấy vật tư, một bên trầm tư suy nghĩ đường ra thủ đô trong ngoài đều thực hỗn loạn hấp tấp. Này cấp năm người cung cấp tiện lợi điều kiện, Phó Thanh Tùng đem vật tư phân thành rất nhiều phê, phân biệt giấu ở bất đồng địa phương.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 Nàng đều có chút thu đến đầu mắt mờ, không gian hệ khai bế không gian quá mức thường xuyên sẽ xảy ra chuyện nàng nông trường cũng là đồng dạng đạo lý được không? Cố tự nhận thấy được nàng sắc mặt đã đủ rồi chúng ta đi. Từ từ, biên trường hy há có thể cam tâm, này phía dưới chỉ sợ một phần năm cũng chưa thu được nàng lấy không được liền phải chắp tay đưa cho người khác bên này giảm bên kia tăng như thế nào có thể nhẫn.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 Đôi mắt ở trong bóng đêm phát ra quang ẩn nhẫn rồi lại thẳng chỉ nhân tâm, biên trường hy cúi đầu, nhìn đến ống tay áo của hắn hướng lên trên nhấc lên, lộ ra vết thương giữ tợn cổ tay trái kia đạo thương còn thực tân, thậm chí còn không có hoàn toàn khép lại, hẳn là hai ngày này mới có, vừa thấy liền biết cắt thật sự thâm, người tay. Cố tự buông ra tay đem tay áo kéo xuống tới, từ cổ áo lôi ra một khối chuối hắc dây xích toái ngọc dây xích hỏng rồi, ta đành phải đem nó treo ở nơi này, đúng rồi, bên trong có chút đồ vật.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 Nàng hai tay lòng bàn tay một trên một dưới mà dán trên cổ tay hắn miệng vết thương, năng lượng ôn hòa mà vườn quanh cái kia miệng vết thương, sau đó theo xuống tay cánh tay chảy vào thân thể hắn, quay vòng một vòng, hai vòng, ba vòng, cố tự trong cơ thể này hai ngày tới tích thương bị dần dần mà lao đi.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 Biên Trường Hy, người như thế nào như vậy nhẫn tâm, người như vậy ngoan độc cũng xứng đương bác sĩ. Lâm Dược Phong bị bay nhanh mang đi, Biên Trường Hy thuận thuận tóc sớm biết rằng hắn như vậy nhị, liền không nên cứu hắn. Nàng nhìn xem xa gần một chút vây xem người, nhún nhún vai cùng giang lăng đi trở về đi ta chẳng lẽ thật sự quá nhẫn tâm.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 biên trường hy trầm tư hạ không lại tiếp tục cái này đề tài bên kia không phải ở nhận người sao người giúp ta lưu tâm một chút xính vài người lại đây tốt nhất là tráng hán thực uy vũ cái loại này tâm địa muốn thật sự thân phận gia đình muốn đơn giản người phải dùng người như vậy có phải hay không quá qua loa cho nên người tinh tế chọn sao cùng dung dung cùng đi nếu là không tốt về sau có thể lại đá rơi xuống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 Biên trường hy nghiêng đầu, mặt ủ mày trao mà suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, sầu khổ mà trở về một câu cố yêu sửng sốt một chút. tiện đà buồn cười, nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp cố yêu lại là như vậy tướng mạo, mặc cho ai nhìn này hai người đều phải tán một câu trai tài gái sắc. Thậm chí xung quanh đã có người xem ngây người, mãn nhãn đều là yêu thích và ngưỡng mộ. Cố tự trái tim giống như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt. Ánh mặt trời như vậy ấm áp, hắn lại toàn thân rét run, hắn lần đầu cảm thấy biên trường hy tươi cười là như vậy chói mắt, lần đầu như vậy rõ ràng hoàn toàn mà lĩnh ngộ đến, hắn mất đi giống nhau chân quý nhất đồ vật. Cố đổi, cố đổi, ở chỗ này làm việc người đều là biên trường hy lâm thời từ giang thành tập đoàn thuê thấy được cố thực tự nhiên đều chào hỏi, biên trường hy thân thể cương một chút quay đầu đi. Bên miệng tươi cười dần dần buông, sau đó lại khôi phục đến cái loại này trầm tĩnh đạm nhiên bộ dáng.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 Hơn nữa cố yêu tuyên truyền, Biên Trường Hy danh hào mọi người cũng không xa lạ, bởi vậy vây xem người rất nhiều, chờ pháo đánh xong, ở nhà nhạt khói thuốc súng chung Biên Trường Hy mở miệng nói nói mấy câu, cũng tỏ vẻ hôm nay trước 100 danh miễn phí xem chị, đám người liền nhất thời có chút sôi trào lên. Kỳ thật Biên Trường Hy có thể cao lãnh một chút không làm miễn phí, làm theo lập tức có người tìm tới môn tới, bởi vì cố yêu đã xuyên thấu qua đế tám thế lực lớn cùng với mặt khác lớn nhỏ thế lực đều có rất rất nhiều thân hoạn lớn nhỏ tật xấu người.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 cố tự miệng đầy phát khổ tự làm bậy không thể sống tự làm bậy không thể sống. chương 430 hà giận ta liền không cần ngươi. Biên trường hy mới tại vị trí ngồi hạ bên ngoài nói hoa ủy hội phái người tới ăn mừng. Nàng đi ra ngoài vừa thấy bùi nhã trinh phong hoa tuyệt đại mà đứng ở thảm đỏ thượng đối nàng hơi hơi mỉm cười. Còn cuối người hơi hơi khom lưng động tác điển nhã tuyệt đẹp đến phảng phất họa thượng đi xuống thị nữ.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 Bùi Nhã Trinh ngẩn ra, không phải. Hoa ủy hội là không ai vẫn là như thế nào? Cho ta đưa cái thiệp mời đều là phái ca yếu đuối mong manh tiểu nương tử, đây là khinh thường ta sao? Hơn nữa biết rõ ta và ngươi có hiểm khích, còn làm người tới cách ứng ta, làm người thật sự thực hoài nghi, có phải hay không muốn ở ta rất tốt nhật tử tới xúc ta mày? Không đợi Bùi Nhã Trinh nói chuyện, nàng thần sắc một lệ. Nếu các ngươi Hoa ủy hội không thành tâm, ta cũng không đi tự thảo không thú vị. Này chương thiệp mời ngươi thu hồi đi.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 Trung quanh có chút xôn xao, cũng có vui sướng khi người gặp họa có đôi khi chính là như vậy, một sự kiện nam chính thái độ so nữ chính muốn càng chịu coi trọng càng có lực ảnh hưởng. Biên trường hy coi thường bùi nhã trinh, này có thể bị coi như hai nữ nhân tư nhân ân oán, thậm chí nói thành biên trường hy tùy hứng, không màng đại cục không biết đại thì bùi nhã trinh nhất định sẽ như vậy thao tác. Nhưng cố tự thái độ một biểu hiện ra ngoài, nói thẳng bùi nhã trinh chờ bụng giả khó lường, không cần phải nói bùi nhã trinh cá nhân mị lực ở mọi người trong mắt đại ngã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 Hắn hiện tại có thể nói sự nghiệp đang ở khởi bước tiềm lực vô hạn, bên người sớm hay muộn sẽ xuất hiện đủ loại nữ nhân, đến lúc đó hắn mỹ nữ vờn quanh danh lợi song thu, người vẫn là làm chính mình người cô đơn một cái. Vì cái gì, đáng giá sao, biên trường hy thở hát ra thần sắc như cũ là hờ hững, không có gì có đáng giá hay không, ta ra tới, không phải bị người bức mà là ta chính mình nguyện ý ta chính mình lựa chọn như vậy.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 Có sự chỉ là người yêu cầu nhọc lòng vô số đại sự chung nho nhỏ một cái, nhưng đối nàng tôi nói có lẽ chính là nhất yêu cầu để ý nàng sẽ vẫn luôn vẫn luôn nhớ kỹ từng cọc tích lũy lên chờ tới rồi đỉnh điểm chính là nàng nhịn không nổi ngươi thời điểm. Cố thực cả một đêm không ngủ trợn tròn mắt ở biên trường hy cửa ngồi xuống hừng đông, chờ bên trong truyền ra tiếng vang, hắn thân hình vừa động liền bay nhanh mà biến mất tại chỗ cùng cục một tiếng cửa mở. Thu thập sạch sẽ biên trường hy mang theo sữa bò đi ra.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 Sữa bò chính chán đến chết mà nằm bỏ ngủ gật, bỗng nhiên một cái giật mình quay đầu nhìn nàng, hướng bên cạnh dịch vài bước. Biên trường hy sờ sờ cái mũi, yên tâm, ta luyến tiếc ngươi đâu. Muốn tìm những người này thử một chút lục thiệu dương sao. Hắn thương quá nặng, có hay không người chỉ chặt đứt một cái đầu ngón tay linh tinh. Gõ, gõ, mồn gõ vang lên, nàng ngồi không nhúc nhích tiến vào. Lầm rung dung từ bên ngoài thăm dò hắc hắc trường hy cố yêu tới. Vân.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 biên trường hy duy nhất cảm thấy con nắm chắc chính là lúc ấy cố tự lôi hệ hẳn là cũng liền tứ giai bộ dáng tứ giai lôi hệ tạo thành phá hư lục giai mộc hệ hẳn là vẫn là có thể hoàn nguyên ngẩng đầu lại coi chừng chuẩn ngơ ngác nhìn chính mình nàng có chút kinh ngạc có việc cố chuẩn khô khô cười hạ người mấy giai chương bốn đoạn chỉ người trung tang thi biên trường hy một mặt giáo huấn năng lượng lục giai Cố chuẩn thức khắc không nói cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì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 Lầm dung rung rậm một chút chân, ai nha trường hy ta đều bị hắn xuẩn khóc, là chính hắn làm cho. Sao có thể, hắn không có việc gì tự ngược biên trường hy bỗng nhiên không thể tưởng tượng mà nhìn cố bồi, đáp thượng hắn một khác chỉ hoàn hảo cánh tay. Người thức tỉnh ra băng hệ dị năng, cố bồi tự hào lại thẹn thùng mà cười, bất quá nhìn miệng vết thương hắn lại nhăn lại mặt tới, không biết khi nào thức tỉnh. Ta mấy ngày hôm trước phát hiện hôm nay ra tới có chút việc vừa lúc đỉnh đến người này phụ cận ta một người nhàn rỗi không có việc gì liền ngồi ở trong xe thử hạ kết quả. Hắn một bên nói, biên trường hy một bên đã dùng dị năng đem hắn miệng vết thương xử lý đến không như vậy đáng sợ, sau đó tiểu tâm hủy đi bị thương băng gạc nơi đó tình huống càng nghiêm trọng. Ngón giữa ngón áp út cùng ngón ốt toàn bộ đông cứng, sám trắng sám trắng, giống như một bẻ liền có thể bẻ gãy. Còn thứ hai cái ngón tay cũng không hảo tới đó đi. Biên trường hy nhìn liền thở dài, ngươi dị năng mất khống chế. Cố bồi sờ sờ tóc ta đại khái là không khống chế hảo, chỉ nghĩ phát ra một cái tiểu băng lăng, kết quả làm ra thật dày lớp băng đem toàn bộ cánh tay đều bọc lên. Như thế nào đều lộng không xong, cho nên cuốn quýt dưới liền lập tức bạo lực moi hạ những cái đó lớp băng, sau đó trực tiếp chạy tới. Ta này tay còn có thể chữa khỏi sao? Cố bồi thực lo lắng, hoàn toàn không cảm giác.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 Cái khác người bình thường có trong mắt phẫn hận, có nghiến răng nghiến lợi, từng cách thật đến giống như thật là vì chính mình đồng bạn hận không thể đem nàng xé giống nhau. Biên trường hy lui về phía sau một bước, lòng bàn tay chiều thượng hướng về phía trước vừa nhấc những người này chung quanh liền chui từ dưới đất lên vụt ra một vòng bụi gai, ở phía trên hợp lại tụ hình thành một cái thật lớn nhà giam đồ vật đem người đều vây ở bên trong, bụi gai thượng thứ lại đại lại sắc bén, nùng lục chung lộ ra màu đen, phảng phất một chạm vào liền sẽ bị thương. nàng trầm giọng đối giang lăng nói đi thông chi nơi này từ quản sẽ trong đám người xuất hiện tang thi làm cho bọn họ hòa tốc phái người tới xử lý phần 17 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc